Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3943 Tiên Linh Lực Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên hai tay còn đang không ngừng vung vẩy tiên kiếm chỗ phát ra Hào Quang cũng càng phát ra trói mắt Tật Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm đi cái kia tiên kiếm một cách chuyển hướng quay tiếp một vòng phía dưới Vậy mà đón gió biến lớn rồi Đồng thời vô số phù văn như ẩm như hiện dâng lên Lâm Hiên đã đem bản mệnh Pháp bảo thuộc tính hóa mà làm một rồi Huyến thuật Không chính xác mà nói hẳn là huyến chi tiên kiếm mới càng thêm Thích hợp Cửu cung tu du Chín loại thuộc tính nguyên vốn là có tất cả diệu dùng địa phương Như trước mắt tiên kiếm Không chỉ có có thể hoạt người tai mắt, nhưng lại có thể đem huyến. Thuật loại cấm chế bài trừ. Sau đó lâm hiên một kiếm về phía trước chém ra. Thanh quang trói mắt, vòng tròn quay liên tục vầng sáng nổ bung đỉnh. Đầu một hơi nước trắng mịt mờ lỗ thùng phù hiện ở trước mắt. Không gian chi lực tán phát ra. Không hề nghi ngờ nơi này liền có thể đi thông vị kia tiên nhân động. Phủ! Lâm Hiên trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ do dự. Thân hình nhoáng một cái, liền phi tiến vào. Tại chỗ lại khôi phục yên tĩnh thẳng đến nửa canh giờ sau thiên. Nguyên hầu đến nơi này. Ô, nơi này có chiến đấu qua dấu vết, còn có một chút tàn phá khôi. Lỗi bổn tiên quả nhiên không có đoán sai, cái kia gọi linh cơ ra hỏa Bất quá là một chân tiên chỗ luyện trí khôi lỗi mà thôi. Thanh âm giả. nu chuyển vào lỗ tai trong giọng nói tràn đầy dương dương tự đắc. ngươi quả nhiên không có gặp ta bất quá một khôi lỗi làm sao có thể. Trông rất sống động đến tình trạng như thế thoạt nhìn lại cùng chân. Nhân kém phản phất chẳng lẽ bên trong là có ai phân hồn tại điều. Khiển sao. Cùng thần bí kia chân tiên bình tĩnh bất đồng thiên. Nguyên hầu trên mặt biểu lộ tựu rõ ràng cho thấy một bộ vẻ giật mình. Có chút khó tin mở miệng. Hừ, cái này lại có cái gì kỳ lạ quý hiếm tiên giới bí thuật há lại. Các ngươi những phàm nhân hạ giới này có thể đơn giản tưởng tượng địa. Ai nói khôi lỗi nhất định phải hồn phách điều khiển thông linh khôi. Lỗi tải tiên giới cũng không tính có gì đặc biệt hơn người. Thông linh khôi lỗi. Đúng vậy, này khôi lỗi mặc dù cũng là do các loại tài liệu chân quý, chế tác. Nhưng là có thể sinh ra linh trí, nhưng như cũ là tiên nhân. Nô bộc tùy ý chúng ta ra roi, so bình thường khôi lỗi muốn tốt dùng. Rất nhiều. Cái kia thanh âm già nu ngạo nghễ mà nói. Tiên giới bí thuật càng như thế rất cao minh. Thiên nguyên hầu cũng không khỏi được lộ ra vẻ tán thán đáng tiếc hay vẫn là bị cái kia. Lâm tiểu tử phát hiện. Lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta tiểu ra hỏa kia thật sự. Là càng xem càng thú vị rồi cần biết thông linh khôi lỗi mặc dù công. Năng khác nhau nhưng có một cách điểm giống nhau là sở trường về biến. Hóa chi thuật trừ phi thần thức đạt tới chân tiên tình trạng, người. Bình thường căn bản tựu không khả năng khám phá. Đối phương bất quá là. Thân thể phàm thai tu tiên giả rõ ràng có bổn sự như vậy sao? Cái kia thanh âm giả nua nói đến đây cũng vẻ mặt trầm ngâm tu hành. Tốc độ làm cho người líu lưới, liền thần thức cũng như thế không hợp. Thói thường. Hắn có thể lên làm tiên đảo minh chủ thực lực kia không? Thể nghi ngờ là viễn siêu cùng dai. Lực áp quần hùng. Nhiều như vậy ưu điểm hối tụ ở một người trên người. Chẳng lẽ nói. Hạ giới lại một gã yêu nghiệt muốn sinh ra đời. Phải biết rằng cái thứ nhất là A-tu-la. Năm đó nàng đem tiên giới thế. Nhưng mà quấy một cái long trời lở đất. Trong lòng có sự cảm bất hảo hiện hiện mà ra. Lão ra họa, ngươi còn đứng đó làm gì? Thiên nguyên hầu lộ ra có. Chút bất mãn. Thiếu ở chỗ này song dài, ngươi mà lại mang ta đi nhìn xem phía trước. Tế đàn. Tế đàn. Thiên nguyên hầu ngẩn đầu lên. Rất nhanh cũng phát hiện những tán kia. Rơi đích cột đá, toàn thân kim mang đại tố. Rất nhanh bọn hắn liền tới. Đến cái kia tế đàn phía trước rồi. Hóa vũ chân nhân đúng là cái kia lão quái vật. Như thế nào? Ngươi nhận ra người này sao? Thiên nguyên hầu nhưng lại. Vẻ mặt do dự. Không nghĩ tới truy tung lâm hiên. Lại đổi theo ra như. Vậy một cái kết quả. Sự tình tựa hồ càng ngày càng phức tạp rồi. Hừ hừ. Ta như thế nào lại không nhận biết người này tại tiên giới. Cũng đại đại hữu sanh năm đó Lam Sắc Tinh Hải. Thanh âm xà nua. Nói đến chỗ này lại đột nhiên dừng lại vì kia thần bí chân tiên. Trong nội tâm ảng não vô cùng chính mình không nghĩ qua là lại cũng. Nói lỡ miệng đi. Lam Sắc Tinh Hải như thế nào cái kia lại là cái gì? Thiên Nguyên. Hầu vội vàng truy hỏi thử coi. Đó là tiên giới một kiện bảo vật, nói ngươi cũng không hiểu được. Tiên giới kỳ chân gì bảo nhiều vô số kể, chẳng lẽ muốn ta từng cái, từng cách đều nói cùng ngươi nghe sao? vị kia chân tiên lại không muốn. Nói rõ, thuận miệng qua loa. Thiên nguyên hầu không ngốc, như thế nào nghe không xuất ra đối phương. Là tải lừa dối chính mình trong nội tâm bất mãn vô cùng thực sự vô. Kế khả thi. Cái kia lâm tiểu tử đến tột cùng đi nơi nào. Hẳn là hóa vũ tên kia đồng phủ. động phủ nếu là ở vào linh giới bên trong. Nghĩ đến cũng chỉ là hắn. Tạm thời đặt chân địa điểm rồi. Lâm tiểu tử đi vào trong đó làm gì. Thiên nguyên hầu có chút bất mãn mà nói. Ngươi hỏi ta. Ta lại ở đâu hiểu được. Bất quá ngươi cũng không nên. Xem thường một tòa động phủ thực lực đã đến hóa vũ cái kia cấp bập. Phất tay có thể khống chế thiên địa. Nói là động phủ. Nhưng thật ra là. Hắn vận dụng thiên địa pháp tắc. Sáng tạo ra. Tạo ra đến một cây dao. Diện. Cây gì? Sáng tạo dao diện. Ngươi không cần chừng lớn ngưu nhãn. Thân làm chân tiên bên trong. Cường giả hai thiên tích địa lại có gì đặc biệt hơn người. Cái kia, thanh âm xà nu truyện vào trong lỗ tai. Thiên Nguyên Hầu nghe xong trầm mặt không nói, nhưng trên mặt thực sự rất rõ ràng lộ ra vẻ tham lam. Tư chất của hắn tại độ kiếp kỳ tồn tại ở bên trong bất quá mà thôi. Năm đó nhen nhóm căn nguyên chi hoạt, bản thân bị trọng thương càng Hoảng sợ nhưng cùng chó nhà có tang không sai biệt lắm. Nếu không là cơ duyên xảo hợp. Nguyên anh cùng cái này chân tiên hồn phách dung. Hợp, sớm đã đã chết vẫn lạc. Chớ đừng nói chi là có được hôm nay tu. vi đáng tiếc cái kia chân tiên kỳ thật hận hắn tận xương. Mặc dù chỉ điểm cũng là có chỗ giữ lại. Nhưng nếu như mình tiến vào cái này hóa vũ. Chân nhân động phủ đạt được hắn truyền thừa. Không nói đến nhiều như vậy. Cái kia lâm tiểu tử đã tiến vào có thể. Ta nhưng lại không biết cửa vào ở nơi nào. Muốn như thế nào đuổi theo. Mau. Thiên nguyên hầu kiệt lực đem ý đồ của mình trốn đi. Âm thanh. Lạnh như băng truyền vào trong lỗ tai. Nơi này là. Nói sau bên kia. Lâm hiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó cảnh vật trước mắt. Thời gian dần trôi qua uy về rõ ràng. Hắn hít vào một hơi cuối cùng đem thân hình ổn định. Không có chuỗi lạ. Ngã vào trong đất bùn. Nơi này chính là chân tiên đồng phủ. Lâm Hiên đưa mắt nhìn quanh đánh giá bốn phía cảnh vật. Lam thiên, mây trắng chợt nhìn cùng linh giới cũng không có cái gì. Chỗ bất đồng. Nhưng trong không khí linh khí nhưng lại bất đồng cũng không phải là nồng độ mà là thuộc tính. Chẳng lẽ nói. Lâm Hiên hít một hơi cảm thấy toàn thân thoải mái lại đưa tay một. Chào một bộ phận linh khí bị hắn nhiếp trong tay vầng sáng lưu. Chuyển phía dưới biến thành tinh thể nhưng so hạt gạo còn muốn nhỏ. Bên trên rất nhiều. Phạm nhân căn bản là thấy không rõ lắm. Nhưng tựu thuộc tính mà nói cùng tiên thạch có vài phần chỗ tương tự. Xem ra suy đoán của ta không có sai tại đây trong không khí rời rạc. Cũng không phải là bình thường linh khí mà là trong truyền thuyết. Tiên linh khí phát hiện này làm cho người mừng rỡ nếu không phải cân nhắc những thứ. Khác nguy hiểm cùng như thế nào ly khai tại đây quả thực tự là một tu luyện thánh địa Nhưng Lâm Hiên cũng không có tung tăng như chim sẻ hoan hô không nói Đến Nguyệt Nhi Phương tung không hắn còn phát hiện rất nhiều những thứ khác không ồn Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không